Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1041-1045 chân Linh Nhất Kích Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên cũng không có toàn lực ứng phó, dù sao ở đây ngoại trừ tần. Nhiên còn có Khương Thị Song Hùng cùng với vợ chồng môn chủ tuyết. Minh, Lâm Hiên là người có nguyên tắc trước sau như một. Mới vừa rồi bích huyến ủ hỏa đã đủ làm cho người ta chú ý rồi Giờ Phút này Lâm Hiên lựa chọn ẩm dấu Có thể xuất ra thanh hỏa kiếm Nhưng quy lực của pháp bảo này cũng không nhỏ Tần nhiên pháp bảo một Mới một nghiệt Phối hợp hết sức là ăn ý Mỹ nhân như ngọc So về dung mạo mà nói Lâm Hiên xa xa không bằng Nhưng mà mỗi cái giơ tay nhất chân của hắn Lại có một khí chất phiêu Giật Hai người sóng vai mà đứng trai tài gái sắc Lại có vẻ vô cùng Xứng đôi Chuyện tình đã trôi qua trăm năm Hai người một lần nữa liên thủ ngăn Địch Tu vị cũng đã tiến dai lên nguyên anh kỳ Nhưng địch nhân cũng không Phải là hỏa linh trưởng môn ngày xưa có thể so sánh được Khôi lỗi dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ mặc dù là 6 người liên. Thủ giết địch nhưng muốn giết nó cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Hiên nếu toàn lực ứng phó, vậy tất nhiên là khác rồi. Bất quá theo thời gian trôi qua, tình thế đối bọn họ càng ngày càng có. Lợi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có thể đánh bại được địch. Nhân, Lâm Hiên không vội. Một bên điều khiển thanh hỏa kiếm. Một bên lưu ý. Nữ nhân bên cạnh. Nét đỏ ứng trên mặt tần nhiên vẫn chưa hết. Tựa hồ cũng phát hiện ra. Lâm Hiên đang nhìn lén mình. Đôi mi thanh tú liền nhú lại trên mặt. Không biết là đang xấu hổ hay là tức giận. Nhưng mơ hồ lại có vài phần. Vui mừng. Vân Trung tiên tử đối với nam nhân cũng không có một chút cảm xúc. Nào. Nhưng đối với Lâm Hiên, dù sao cũng có chút bất đồng. Thứ nhất, nơi đất khách gặp bạn cũ, hai người từng cùng nhau vào phiêu. Vân tốc học nghệ. Đây không chỉ có tình đồng môn không, mà còn có một hồi ước tốt đẹp. Thứ hai, Lâm Hiên đã hai lần cứu nàng. Tần nhiên cũng không phải là nữ nhân vong ăn phụ nghĩa, mặc dù có. Chút tức giận Lâm Hiên mới vừa rồi liều lính. Nhưng không biết vì sao, nội tâm lại không thể nào giận được, ngay cả bản thân cũng có một loại. Cảm giác rất là kỳ quai nếu vừa rồi trong lòng ngực một nam nhân. Khác, cho dù là ăn nhân cứu mạng mà nói nàng cũng sẽ trở mặt liền. Không biết vì sao nàng lại có cảm giác người này rất đặc biệt. Nội tâm, tần nhiên quả thực vô cùng khó hiểu, hai người dường như có một loại. Liên hệ gì đó, nhưng trong trí nhớ, hai người ở bên nhau lại không. Nhiều lắm, cái này thật sự là kỳ quái. Vân Trung tiên tử cao mày suy nghĩ. Không quen nhìn hai người liếc mắt đưa tình, nguyệt nhi con miệng. Lại cuối cùng dứt khoát nằm xuống ngủ, mắt không thấy, tâm không, phiền. Nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Ai? Nếu như mình có cơ thể thì thật là tốt. Điều nha đầu lặng lẽ thở dài. Âm thầm thề nhất định phải cố gắng tu. Luyện cho thật tốt. Mà tình thế của khôi lỗi càng ngày càng nguy cấp. Thanh quang chợt lõi. Lâm Hiên điều khiển tiên kiếm hung hăng chém. Tới. Khôi lỗi đan chéo hai tay che chắn trên đỉnh đầu. Nhưng còn có những người tu tiên khác đang chăm chú nhìn ở bên cạnh. Khương Thị song hùng tay trái nắm lại. Tư thế cổ xưa. Linh lực từ trên Hai người huyêng để bọn họ phát ra mãnh liệt Bàn tay phải đều to lên Gấp bội Nắm tay như mưa công chích lên khôi lỗi Nói về uy lực Đủ để so sánh với pháp bảo đứng đầu rồi Vợ chồng Chu Thiên Vân cũng không có nhàn dối Sau khi liếc mắt nhìn Nhau một cái Rồi cùng nhau đồng thời sông lên nhổ cỏ tận gốc Mà cửa thiên băng hỏa lăng kia thì biến hóa ra một dao long dài mười. Trượng, đây cũng không phải là thuật biến hóa bên trong pháp bảo này. Có phong ấm một dao hồn hóa hình kỳ. Khôi lỗi mặc dù mà do tài kiểu chân quý chế tạo thành, nhưng bên ngoài. Cơ thể đã có vô số vết thương, nhưng hắn tựa hồ cũng không có chút sợ. Hãi nào cả người phun ra linh quang trọi cứng với 6 lão quái vật. Nguyên Anh Kỳ. Lâm Hiên Nhíu mày, mơ hồ cảm giác được việc này có chút vấn đề. Có chỗ rất kỳ lạ. Mặc kệ là người nào phía sau chủ sự màn này, loại khôi lỗi cấp bậc này. Tuyệt đối không phải là vật chết. Có thể căn cứ vào tình hình chiến đấu. Mà tự lựa chọn hành động. Hiện tại tình thế không ổn Hắn hoàn toàn có thể đào tẩu Vì sao phải Ở chỗ này tròi cứng Trong lòng nghi hoạt Ánh mắt của Lâm Hiên hoàn Toàn tập trung lên người tận nhiên Nhưng Lâm Hiên tuyệt đối không Chầm mê vào mỹ sắc Không biết vì sao Trong lòng hắn lại có một loại Cảm giác không ổn Lâm Hiên đem thần thức thả ra Nói về mạnh yếu Hắn đã vượt qua người. Tu tiên nguyên anh hậu kỳ. Mơ hồ hắn cảm giác được. Từ bên trong cơ thể khôi lỗi phát ra linh. Lực có chút cuồng bạo. Chẳng lẽ là. Lâm Hiên cũng không suy nghĩ. Nhiều vươn tay ra. Ôm lấy cái eo nhỏ nhất của tần nhiên. Sau đó linh. Lực cả người tuôn ra. Đánh mạnh một cái. Liền thi triển cửu thiên vi. Bộ. Lại bị Lâm Hiên ôm um vào ngực, vẻ mặt tần nhiên đỏ ứng đồng thời rất. Là xấu hổ tức giận, mặc dù nàng đối với người này có cảm giác đặc thù. Nhưng cũng không thể mặc cho hắn khinh bạc, đang muốn giấy rua, giọng. Nói của Lâm Hiên liền truyền vào trong tay. Trong chớp mắt liền dừng động tác lại, thân thể mềm mại liền trở nên. Cứng ngắt trong ánh mắt Mỹ lệ tràn đầy nghi hoặc Hắn nói có phải là sự thật hay không? Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu tần nhiên. Đã phát hiện bản thân đã xuất hiện ở xa hơn 10 trượng trên mặt tràn. Đầy vẻ kinh ngạc thuẫn di. Mặc dù cùng với thần thông của An Sư không. Thể so sánh nhưng còn hơn xúc địa thuật của tu sĩ hậu kỳ một bậc. Vị lâm sư đệ này thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Hơn nữa, bởi vì dùng sức quá mạnh tần nhiên cơ hồ bị Lâm Hiên ôm chặt vào. Trong ngực, khuôn mặt xinh xắn lại vừa dán lên bầu ngực của Lâm Hiên. Rất là cường tráng, rất là rộng rãi. Dư quang trên khói mắt nàng cũng rơi vào trên mặt Lâm Hiên, lời ngay. Nói thật, dung mạo bình thường vô cùng thuộc về loại người cho dù có. Ném vào trong đống rác cũng không ai thèm để ý. Nhưng trên vẻ mặt của hắn tần nhiên lại có được cảm giác hết sức an toàn. Có một loại ấm áp cảm giác an toàn. Tại sao lại như vậy? Tần nhiên đột nhiên tỉnh táo lại mà Lâm Hiên cũng không biết người con gái được. Hắn ôm vào trong lòng đang có vô số suy nghĩ, linh lực cả người điên. Cuồng phát ra không ngừng thi triển cửu thiên vi bộ chạy đi. Chỉ trong trước mắt. Liện cách xa khỏi nơi đó mấy ngàn trưởng. Mà thanh bào lão giả trên mặt lộ vẻ tàn khốc kia. Cũng thi triển độn Thuật sự gì đổi theo. Dĩ nhiên chỉ chậm hơn so với lâm hiên một. Chút. Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ lo lắng. Thần sắc cũng trở nên ngưng. Trọng hẳn lên. Về phần mấy lão quái vật nguyên anh kỳ khác. Vẻ mặt đồng dạng cũng vô. Cùng khó coi, mặc dù không biết Lâm Hiên nói thật hay giả, nhưng mà... Không người nam dám nếm thử, như chim sợ cành cong chạy trốn bốn. Phía, mắt thấy khôi lỗi kia âm hồn bất tán, gắt gao đuổi theo, sắc mặt Lâm. Hiên liền đại biến, lúc này hắn nào có tâm tình ẩm giấu nữa, phất tay. Áo một cái, hơn 10 đảo kiếm khí bay vút ra. Trước gió liền biến lớn. Mỗi một đảo khoảng chừng 7-8 trường Mặc dù Không phải là pháp bảo Nhưng sơ U V Quy to Y Một kích toàn lực của Lâm Hiên Ui Lực cũng không yếu Mục đích của Lâm Hiên là cản trở địch nhân Hơn 10 đảo kiếm khí Cảnh sắc tráng lệ Như sóng thần vậy Vô cùng Điên cuồng Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Khôi lỗi hết sức phong phú, phản phất. Như nhìn thấu ý đồ của Lâm Hiên tốc độ không những không chậm lại. Ngược lại còn nhanh hơn vài phần trong không khí truyền đến âm thanh. Ma sát suy suy. Linh lực trong cơ thể càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn hỗn loạn. Hơn đã đến giới hạn tự bảo xem như muốn chạy trốn là không có khả năng. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, đồng thời cảm thấy mê hoặc khôi lỗi. Nguyên anh hậu kỳ, giá trị có thể tưởng tượng được, mà tần nghiêm bất. Quá chỉ là một tu sĩ sơ kỳ, đến tổt cùng là người nào ăn no không sợ. Thiệt thòi, làm cái chuyện này. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng không cần phải nói, khẳng định. Là có âm mưu. Mà có thể vận dụng khôi lỗi hậu kỳ, sợ rằng so với thiên nhai hải tác. Cũng không yếu, lấy tính cách của Lâm Hiên, vốn sẽ quyết không dính vào mấy chuyện phiền phúc này. Nhưng dù sao hắn cùng tần nhiên cũng có quan hệ bất đồng, mặc dù lời. Nói ở trong chuyện âm phù có rất nhiều chỗ dù gì, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên làm sao có thể bỏ lại vân trung tiên tử không để ý được. Cắn răng chỉ có thể liều mạng. Lâm Hiên một bên tiếp tục thi triển cẩu thiên vi bộ. Một bên lấy ra. Chuôi giáo được từ tuyết hổ vương. rót pháp lực vào trong đó. Sau đó hung hăng ném xuống phía dưới. Mặc dù không biết đối phương thi triển thần thông dù gì gì. Nhưng có. Thể miễn cứng đuổi theo cổ thiên vi bộ của mình. Hiển nhiên là có. Chút liên quan tới không gian pháp tắc. Thanh quang chợt lóe, một đảo nguyệt nha xuất hiện, phốc, phía trước lâm hiên hơn 10 trường, không khí phản vẹo xuất hiện một thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng là tử vật, nhưng thần thái lại vô. Cùng chân thật không có gì bất đồng. Lâm hiên tự nhiên không thể cảm khái hơn cả người thanh quang trước, động, lại độn ra xa hơn trăm trường. Sắc mặt khôi lỗi càng ngày càng khó coi hơn, hai tay ôm ngực, linh lực. Bàng bạc đột nhiên tăng vọt lên bên trong mang theo ý điên cuồng. Thấy đuổi không kịp, đối phương lập tức lựa chọn tự bảo. Cách xa nhau chỉ không hơn trăm trượng mà thôi, chỉ là hai gã tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lâm Hiên cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, vương cánh tay ra. Ôm lấy. Bên hông tẩn nhiên đồng thời tay áo run lên. Ô kim long giáp thuẫn. Lập tức từ trong ốm tay áo bay ra. Linh quang chợt hiện. Nhanh chóng biến lớn. Hóa thành một tầng quang. Mang màu vàng bao hai người vào bên trong. Phía bên ngoài quần sáng có vô số phù văn to như bàn tay xuất hiện. Nhìn qua vô cùng huyền diệu. Mà lâm hiên vẫn chưa dừng lại. Há miệng ra, phun ra một ngọn lửa màu. Xanh biếc, đem vòng bảo hộ này đốt cháy, ma viêm thần bí này công. Kích tất nhiên là sắc bén. Nhưng phòng ngực cũng có chỗ rất độc đáo. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ khôi lỗi tương đương với nguyên anh. Hậu kỳ, úi lực tự bảo cho dù là lão quái vật ly hợp kỳ, nhiều ít cũng có chút kiêng kỳ. Ngay trái lâm hiên vừa chuyển một sấp phù triển xuất hiện trong lòng. Bàn tay hắn. Trong trăm nghề tu tiên chế phù được xem như một loại cực kỳ đặc thù. Phù triển uy lực phi phạm, vừa lại đơn giản thực dụng, nhưng khuyết. Điểm cũng rất rõ ràng theo thế tục mà nói chính là đốt tiền một tấm. địa dai phòng ngự phù triển mà kể thuộc tính gì ít nhất cũng phải. Hơn vạn tinh thạch. Tốt một chút, 78000 tinh thạch bất quá cũng là ít. Loại giá cả này cơ hồ có thể mua được một pháp bảo bình thường mà phù triện lại còn là vật chỉ có sử dụng được một lần. Cho nên mặc dù là lão quái vật nguyên anh kỳ trừ phi thần phận thật, sự đặc thù cũng rất ít khi dùng loại phù xa xỉ này. Nhưng Lâm Hiên lại bất đồng thứ nhất xuất thân của hắn phong phú hơn. So với các tu sĩ cũng sai thứ 200 200 năm tinh phong. Huyết vũ, phù triện từng vì hắn mà lập không ít công lao. Có mấy lần? Nếu không phải có quá nhiều phù phòng ngự, nói không chừng bản thân đã. Mất mạng rồi. Cho nên dù mặt một chút, nhưng so với tánh mạng thì lại không đáng để. Nhắc tới. Lâm Hiên mỗi lần đến phường thì chỉ cần có phù tốt. Mặc kệ giá cao Như thế nào Vẫn sẽ mua lấy Đừng nhìn trong tay hắn chỉ có một sấp mỏng phù triện mà khinh tê H U V Quy Quy to N G Trong đó cách nào cũng đều là địa giai trung phẩm đổi thành tinh Thạch cũng được khoảng 6-70 vạn Nhưng đối mặt với nguy cơ trước mắt Lâm Hiên cũng chỉ có thể nhìn đau Mà đem toàn bộ bóp nát ném ra ngoài Tần nhiên mở lớn đôi mắt Nàng cũng là người tu tiên nguyên anh kỳ Lại xuất thân từ thiên nhai hải các Nhãn quang như thế nào hiển Nhưng không cần phải nói nhiều Phù chuyện này sau khi đốt cháy liền Sinh ra linh lực làm cho người ta cứng lưới Mặc dù giá trị cụ thể không rõ ràng lắm Nhưng đại khái cũng có thể tính ra. Cho dù là sư tôn cũng không có xa xỉ như vậy. Vị sư để lâm hiên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào một lúc đốt. Hơn 10 vạn tinh thạch mà mắt cũng không chớp một cái. Tài đại khí thôi. Bất quá tần nhiên dù sao cũng không phải là bình hoa. Trong tu sĩ hài. Ngoại, vân trung tiên tử đứng hàng đầu. Không phải chỉ do có liên quan. Đến sư môn cùng sư phụ nàng. Thực lực thật sự của nàng còn trên các tu sĩ trung kỳ bình thường. Trong các tu sĩ cùng tuổi thực lực có thể vượt qua nàng không có mấy người. Lâm Hiên, Điện Tiểu Kiếm không cần phải nói. Những người khác chỉ sợ. Tìm cũng không ra. Chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt. Sau đó tần nhiên liền ý thức được. Hai người đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Tay ngọc nắm chặt, Pháp. Lực cả người tuôn ra, ngón tay hình như rất vội vàng, hướng về Pháp. Bảo trước người điểm tới. Cửu thiên băng hỏa lăng công phòng toàn thể dĩ nhiên phát ra một. Tiếng như dao long rất là rõ ràng, sau đó liền nhanh chóng bành. Trứng, hóa thành một lá chắn bằng tơ lùa. Băng cùng hỏa đồng thời bao trùm ở mặt ngoài. Lâm Khiên nhíu mày, vỗ ướp một cái. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn cũng bay vút ra. Đây là, Tần Nhiên mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng mà công pháp hai người chủ tu giống nhau, hiển nhiên là có thể cảm ứng được. Lâm Hiên ném ra, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn tự nhiên dung nhập vào lá chắn bằng tơ lụa đó. Rõ ràng là hai kiện pháp bảo. Nhưng lại hoàn toàn. Trọn vẹn, phản phất như cùng một khối vậy. Sau đó thân hình lâm hiên chợt léo. Hai tay mở ra. Một tay ôm lấy tần. Nhiên vào bên trong. Cánh tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Đem ngực của nàng áp lên. Lưng mình. Nhưng lúc này, hắn hiển nhiên không phải là ăn no rồi chiến tiện nghi. Dì. Mà là trong cửa Thiên Huyền Tông có một bộ công pháp hai người. Liên thủ uy lực đánh ra tặng vọt đến mức độ khó có thể tin tựa như. Hương Thị Song Hùng cùng nhau liên thủ vậy. Không thể thắng được hai. Gã Tu Tiên Nguyên Anh Trung Kỳ. Cùng với đạo lý bí thật trong cửu Thiên Huyền Tông giống nhau. Chỉ có. Duy nhất là có chút xấu hổ. Chính là tư thế quá thân mật. Gia thịt của. Hai người gần như dán cùng một chỗ, thì linh lực trong cơ thể mới có. Thể hợp hai làm một. Cái này cũng không có biện pháp, dù sao lúc sáng tạo ra công pháp này. Cở thiên huyền tôn cùng huyền phượng tiên tử, vừa mới xong tu không. Bao lâu đúng là lúc nhu tình mật ý. Sáng lập ra thần thông cùng người ta gần gũi, nói trắng ra là thích. Hợp cho vợ chồng thi triển bất quá nói cho cùng Sự tình cấp bách uy Lực tự bảo của Nguyên Anh Hậu Kỳ Nghĩ tới thôi cũng làm cho người ta Không rét mà run rồi Cái gì nam nữ thổ thổ bất thân chỉ là nói nhảm Mà thôi Chỉ cần có thể sống sót Đừng nói là chiếm tiện nghi tần nhiệm cho Dù trước mặt là một đầu heo mẻ Lâm Hiên cũng sẽ ôm lấy Bị lâm hiên ung chặt vào trong lòng tần nhiên mặc dù mặt mũi đỏ ứng. Bất quá với sự thông minh của nàng cũng có thể hiểu rõ dụng ý của vị. Sư đế này. Cho nên cũng chỉ có thể khống chế thẻn thùng. Hai tay dơ lên chậm. rãi điểm tới phía trước. Linh lực của hai người đã hoàn toàn hòa hợp. Sắc mặt của tần nhiên vô. Cùng kinh ngạc, pháp lực bàng bạc kia vô cùng tình thuần, mức độ nồng. Đậm quả thật so với đại tu sĩ Bất quá cũng chỉ kém một chút mà thôi Bất quá nàng cũng không phát hiện ra bí mật bên trong đan Điền Lâm Hiên Lấy thực lực của Lâm Hiên Hiển nhiên có thể đồng tay đồng chân Ngăn Cản vị vân trung tiên tử này thăm dò Mặc dù làm như vậy có chút không tốt Nhưng lòng người không thể không Phòng Lâm Hiên đã nhìn thấy qua rất nhiều huyết vũ tinh phong lam sắc tinh hải cùng bảo vật khác bất đồng tầm quan trọng của nó đối với. Lâm Hiên không cần nói cũng biết. Bí mật này trừ Nguyệt Nhi, Lâm Hiên cũng không có ý định chia sẻ nó. Với bất cứ kẻ nào khác, cho dù người đó trong tương lai có thể cùng. Mình đồng sàng. Làm như vậy Lâm Hiên cũng không cho là sai, cho dù là song tu đạo lữ. Cũng có thể có tư tâm với nhau. Huống chi hắn với tần nghiêm còn xa. Mới đạt tới trình độ đó, tương lai như thế nào, vẫn chỉ là một câu đố. Sau khi tần nghiêm xuất chỉ pháp bảo của hai người đại phóng, phù văn. Của hai người, liền xuất hiện trên vách ngăn băng hỏa. Linh áp kinh người, phóng lên cao. Nhưng rất nhanh. Liền bao phủ bên. Trong tiếng nổ mạnh làm cho người khác tuyệt vọng. Một kích của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, mặc dù không đủ để khai thiên. Tích địa, nhưng uy lực cũng vô cùng kinh người, có thể thổi bay một. Ngọn núi, làm cho Giang Hà Đảo lưu tuyệt không có chút nào phóng đại. Uy lực của tự bảo càng có thể tưởng tượng ra. huống chi vi có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, khôi lỗi còn tận lực. Đem phạm vi áp sút lại, như vậy vụ nổ mạnh lại có thêm 3 phần uy lực. Hai người cách trung tâm vụ nổ khoảng trăm thước Linh lực phong bạo Đã có chút yếu đi Nhưng mà phòng ngự địa dai phù triển bên ngoài Lại giống như bọt nước vậy tan biến đi Một tầng rồi lại một tầng Trong khoảnh khắc đó Hơn 10 vạn tinh thạch mua sắm bảo vật liền Hóa thành hư không Đương nhiên tuyệt đối đáng giá Có thể làm cho uy lực vụ nổ giảm đi Không ít, sau đó là kim long giáp thuẫn. Pháp bảo này có uy lực phòng ngự không hề yếu công kích của tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng là lúc này gần như chỉ chống đỡ được không tới một lát, liền biến thành mảnh. Vụn, rồi biến mất. Chỉ còn lại một cái tấm chắn to lớn từ giữa không chung rơi xuống. Mặt ngoài xuất hiện vết nút dài rộng. Hoàn toàn không có linh tính Pháp bảo này mặc dù không bị hủy Nhưng nếu không tu luyện lại tốt Cũng đừng hòng nghĩ sẽ trở lại bình thường Vô số đạo linh lực phong bảo Rốt cuộc cũng tới tầng phòng ngự cuối Cùng trước mặt Lâm Hiên ung tần nhiên cô gái vẻ mặt đỏ bừng Bất quá ngay lúc này Lực chú ý đều tập trung vào việc làm thế nào Để ngăn chặn vụ nổ mạnh Rống Một tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, phản phất như âm thanh của giã. Thu thời kỳ hồng hoang vậy, sau đó biến hóa xảy ra làm cho người ta. Cứng lưới chỉ thấy xung quanh linh lực hỗn loạn kéo đến đột nhiên. Không có một chút dấu hiệu này tụ tập cùng một chỗ. Một đầu quái thú. Do linh lực hóa thành xuất hiện trong tầm mắt. Quái thú này hình thể vô cùng khổng lồ, cao hơn trăm trượng quả thật Như một tòa núi nhỏ Thân sư đầu ngưu nhưng so với hai loại động vật kết hợp thành còn giữ Tợn hơn nhiều, sắc mặt lâm hiên cũng đại biến, không nhìn được mà thất Thanh la lên không có khả năng, khôi lỗi rõ ràng đã tự bảo, linh lực Còn sót lại làm sao có thể hóa thành quái vật Kiến thức của Lâm Hiên xem như cũng phong phú, nhưng chuyện như thế này cũng chưa từng bao giờ nghe nói qua. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ là lão quái vật ly hợp kỳ. Nhưng nếu hắn muốn giết tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, vì sao không tự minh ra tay, ngược lại muốn phái ra hai con khôi lỗi xuất động. Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu Lâm Hiên, nhưng hắn hiện tại không. Có tâm tình để suy nghĩ, quái thú kia dơ móng vút lên, lấy khí thế Thái Sơn ác đỉnh, hung hăng vỗ xuống hai người. Cùng với khôi lỗi bất đồng quái thú do linh lực tinh khiết này biến. Thành chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng chính là bởi. Vì đem pháp lực phóng thích ra hết, uy lực chính là đã vượt qua nguyên. Anh kịp. Sắc mặt của lâm hiên cùng tần nhiên khó coi vô cùng Nhưng cũng chỉ Có thể cắn răng chống cự Hai người gắt gao dựa vào nhau Nhưng đều tự đưa tay lên đánh ra một Đạo pháp quyết về phía trước Cổ thiên huyền Tông vận chuyển tới cực Hạn Trong mắt quái thú lóe ra quang mang hung áp Mang theo tiếng giống to Chạy lệnh Trời Móng vuốt kia đột nhiên phân làm xáu To khoảng chừng 10 Trượng nhìn qua vô cùng giữ tợn. Lâm hiên cùng tần nhiên phản phất. Như con kiến vậy. Muốn tránh cũng không được cử trào kia phản phất như một ngọn núi đè. Xuống vậy. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy. Sắc mặt tần nhiên vô cùng tái. Nhợt trong lòng xuất hiện một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhưng Lâm. Hiên vẫn không bỏ cuộc bước vào tu tiên giới tới nay, hắn đã trải qua. Vô số tinh phong huyết vũ trước mặt mặc dù có nguy hiểm một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Cả người pháp lực bàng bạc trong tay Lâm Hiên pháp ấm biến ảo không? Thôi, tần nhiên cắn hàm răng, ngẫu nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hiên. Khuôn mặt bình thường nhưng lại làm cho người ta vô cùng an toàn. Con người này quả là có dũng khí kiên nghị, tiếng lòng phản phất như bị giật mình. Trong lúc nhất thời tần nhiên lại có loại cảm giác xấu hổ. Đối phương là vì cứu mình mới bị quấn vào chỗ nguy hiểm này, hắn còn đang cố gắng bản thân như thế nào có thể bỏ cuộc được. Ẩm, trên bầu trời tia trước Pháp không mấy vị tồn tại cấp bậc nguyên anh. Tranh đấu đã làm cho sắc trời hoàn toàn ưu ám, gió thảm mưa sầu còn. Có mưa đá rơi trên mặt đất. Bao chùm trong phương viên trăm sẵm. Tần nhiên sửa lại mái tóc một chút, môi đào hé mở, phun ra một chút. Ngứa vô cùng thần bí. Sư huyên, chúng ta rời đi như vậy thật sự là được chứ, vị vân trung. Tiên tử kia nếu như có chuyện gì, nếu bị người của thiên nhai hải cắt. Biết được, nói không chừng bổn môn sẽ rước họa vào thần. Một mỹ phụ, khoảng hơn 30 tuổi vẻ mặt đầy lo lắng, dung mạo của nàng cùng chú. Thiến có vài nét giống nhau. Cái này cũng không có biện pháp, trận chiến hôm nay đã vượt quá phàm. Chú ta và ngươi có thể khống chế. Khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ tự bảo. chúng ta cho dù không đi, ngoại trừ bị cuốn vào trong đó, thì không. Thể thay đổi được bất cứ tình thế gì. Chu Thiên Vân thở dài thiên. Nhai hải cắt sẽ không phải không giảng đạo lý. Giảng đạo lý, tu tiên giới lúc nào từng có chuyện lấy lý để phục. Người tất cả không phải đều xem nắm tay ai lớn hơn một chút sao cho. Dù biết chúng ta là bất đắc dĩ. Nhưng tần nhiên thân phận đặc thù sư. Phụ nàng là lão quái vật ly hợp kỵ. Vì để bình ủng cơn tức giận của Thái Thượng Trưởng Lão, người của Thiên Nhai Hải Các nói không chừng. Sẽ chút giận lên người chúng ta. Mỹ Phụ Hồng y cắn răng khẽ nói. Chu Thiên Vân thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phu Nhân nói. Rất có đạo lý, vốn định lấy lòng Thiên Nhai Hải Các, không nghĩ tới. Chuyện lại thành ra như vậy. Nếu như vị vân trung tiên tử kia còn sống sót thì tốt. Nhưng hắn cũng biết đây là không có khả năng quy lực của vụ nổ này. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng hóa thành cho. Theo chú ngữ, sắc mặt của tần nhiên càng ngày càng tái nhợt lại. sau Đó lại có một màu đỏ ứng mê người, nàng khẽ sơ cánh tay mềm mại lên. Cầm lấy bàn tay to lớn của Lâm Hiên. Mười ngón tay đan vào nhau, sau. Đó một đảo pháp quyết từ trong lòng bàn tay hai người bắn nhanh ra. Nhập vào pháp bảo trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt tấm chắn bằng băng hỏa kia, liền nổ tung bùm bùm, dĩ. nhiên phát ra ánh sáng kim quang. Mà móng vuốt của yêu thú cũng đắt Nhìn nát bề mặt ngoài. Ba ba. Âm thanh xé gió chuyển vào lỗ tai, điện mang bắn ra bốn phía, lợi chào. Ở phía trên còn xuất hiện vô số điện mang chừng nửa thước. Nhưng mà điện mang lại là màu đen. Giờ phút này lại biến thành vô số lôi điện ma xà, hướng về phía vách. Ngăn băng hỏa lao tới. Nếu đổi lại là một kiện pháp bảo khác, nói không chừng sẽ bị hủy trong. Nháy mắt. Nhưng cổ thiên minh nguyệt hoàn cùng băng hỏa lăng há các bảo vật bình thường có thể so sánh. Linh quang chợt lói, hàng trăm hoàn ảnh cùng giao long xuất hiện cùng. Lôi điện ma xả dây dưa trên bầu trời, linh khí bắn ra bốn phía. Nhưng đối với quái thú mà nói, sóng công kích này mới chỉ là bắt đầu mà. Thôi, rống. Quái thú ngầm đầu lên, phát ra một tiếng giếp gào. Chỉ là tiếng giống, xé gió, nhưng cũng khiến cho mặt đất lung lay, móng vuốt thật lớn, rốt. Cuộc cũng chạm vào vách ngăn băng hỏa phốc. Lúc này tần nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi cả người lâm hiên. Cũng bị ép tới vang lên tiếng ca sát ca sát. Tầm phòng ngự cuối cùng này không yếu, nhưng áp lực của quái thú thật sự rất lớn. Vượt xa sự tưởng tượng của Lâm Hiên Mặc dù đối phương chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn Nhưng Nói không chừng bản thân có thể sẽ bị nghiện nát thành bột phấn trước Sắc mặt Lâm Hiên vô cùng lo lắng Chậm rãi vươn tay phải lên Hiện tại hắn chỉ có thể xuất tuyệt kỹ ra chân linh nhất kích Tình huống hiện tại của tần nhiên vô cùng không tốt Mặc dù Lâm Hiên Đã đỡ bảy thành công kích nhưng vân trung tiên tử chỉ là nguyên anh. Sơ kỳ lại không học qua luyên thể thuật tu yêu một chút vừa rồi đã làm cho nàng bị nổi thương. Bất quá trên mặt tần nhiên đã không còn sợ hãi. Phản phất như lâm hiên cho nàng dũng khí để tiếp tục cố gắng. Không tới lúc cuối cùng tuyệt đối không bỏ cuộc. Cắn chặt hàm răng tần nhiên phản phất như đã hạ quyết tâm vậy. Hai, tay ngọc vỗ một cái, một đoàn xương mù màu hồng phấn từ trong cơ thể, mềm mại sông ra. Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn không có. Thời gian để nghiên cứu, thân hình Lâm Hiên chợt lói lên đã xuất hiện tới bên cạnh tần nhiên. Thi chuyển chân linh nhất kích không thể tiếp tục ôm nhau được, hay... Tay của hắn không ngừng huy vũ trên bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện vô. Số hoàn ảnh, nhìn qua phản phất như thiên thủ quan âm vậy. Sau đó, linh lực cả người lâm hiên điên cuồng theo song trưởng đi ra. Trong nháy mắt hắn đã đem mỗi một giọt linh lực trên người hút sạch. Đầu óc trống giống, sau khi pháp lực bị hút hết, có một loại cảm giác mê muội Một chiêu này uy lực tất nhiên là rất lớn, nhưng nếu tâm trí không ổn, thần thức không đạt tới trình độ nhất định, muốn thi triển. Căn bản là nằm mơ. Linh lực bị áp xúc, hai tay lâm hiên hợp lại trước ngực. Thần sắc, nghiêm túc. Linh lực cả người hắn, giờ phút này bị áp xúc thành một viên cầu nhỏ. Như quả trứng gà bên trong viên cầu có một con cọp lớn không quá ba. Thần thái uy mãnh Chân linh nhất kích này vốn chính là bắt chước bí thuật thần thú của linh giới. Mà thân phận hiện tại của thần thú cũng vô cùng sinh động. Cùng phượng hoàng chân long nổi danh bạch hổ. Ba ba. Thiếu đi pháp lực của hai người, vách ngăn băng hỏa kia rốt cuộc cũng Không thể đo được, giống như một tấm lưới vậy xuất hiện vô số vết nứt. Sau khi biến thành vô số mảnh vỡ, hai cái ngân hoàn cùng một đoạn pháp, bảo tơ lùa xuất hiện nhưng vô cùng ảm đảm. Hiển nhiên là nguyên khí bị hao tổn cũng may là không tính là bị phá. Hủy chỉ cần tí luyện tốt một lần nữa là có thể khôi phục lại như cũ. Đã không có cách chở cuối cùng, lời trảo kia liền hung hăng đập xuống. Đỉnh đầu hai người khoảng cách xa. Không khí xung quanh phản phất, như bị đình trẻ vậy. Linh áp bàng bạc làm cho người ta cảm thấy hô hấp, khó khăn. Trong mắt Lâm Hiên lộ vẻ tàn khốc, đem hai tay trước ngục dơ cao lên. Trên đỉnh đầu quát lên một tiếng phá. Quang cầu tập trung một thân pháp lực của hắn lập tức vỡ tan. Bạch hổ, giống dần vọt tới, hình thể bàng trướng, rất nhanh liền vượt qua ba Trượng, mặc dù sao sánh với lời trào của yêu thú, thì vẫn nhỏ như con. Kiến vậy, nhưng về mặt khí thế thì không kém chút nào, giống dẫn lao. Tới, trên mặt đất, xuất hiện từng đảo khe ho. Mỗi một đảo đều dài hơn trăm. Trượng, sâu không thấy đấy, mà núi non trong phương viên mười giảm tất. Cả đều không may mắn thoát khỏi bị xóa sổ cát bụi đầy trời. Chân linh nhất kích cùng lời trảo của yêu thú van chạm nhau, dư âm vột. Cùng mạnh mẽ. Chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Đừng nói là khoảng cách gần trăm rằm có hơn 4 gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Cho dù là tuyết minh sơn, giờ phút này cũng đang lay động không ngừng. Một cổ linh áp khó hiểu từ trên bầu trời ráng xuống, linh khí trong. Thiên địa phản phất như tất cả đều bị hỗn loạn. Người tu tiến thấp dai thậm chí có chút đứng không thẳng, vô số. Người trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mặc dù cách xa 500 dặm nhưng pháp lực này quá mức mãnh liệt. Trời! A Đây là cái gì? Chẳng lẽ là người tu tiên Nguyên Anh Hậu Kỳ đang đấu pháp? Hừ! Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mộ dung huyên lời ấy sai rồi. Trần Huyên đây là ý gì? Người tu sĩ tóc bạc lộ vẻ kinh ngạc. Đối phương vóc người mặc dù có chút thấp bé nhưng lại là một trong số. ít tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức chắc chắn là hơn mình cho nên. Tu sĩ tóc bạc không dám có chút chậm chế nào. Tại hạ bất tài đã từng thấy qua tu sĩ hậu kỳ ra tay mặc dù không thể thắng được người ta, nhưng so với cảnh tượng long trời lở đất, trước mặt thì còn kém rất nhiều, bởi vậy ra đoán không phải là tu sĩ. Nguyên anh. Lão quái vật vóc người thấp bé kia trầm rãi mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hậu kỳ tu sĩ cũng làm không được, Trần huynh ý huynh là một nu tu. Dung nhan tú lệ khác vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hừ, tiên tử đoán ra được. Tôi cần gì phải chứng thực từ chỗ ta, trung tâm giao chiến cách nơi này khoảng 500 dặm, lấy thần thức của ta căn bản không cảm ứng được. Gì? Nhưng linh lực kinh người như thế này, thế nên cho nên mới có thể lan xa như vậy, nếu như Trần Mố đoán không lầm, chỉ sợ là có tiền bối. Ly Hợp Kỳ xuất hiện ở chỗ này, Người tu tiên ly hợp kỳ như thế nào có thể? Cái đó bất quá chỉ là... truyền thuyết. Nữ tu trừng lớn mắt. Hờ. Cái gì mà truyền thuyết? Năm. Trăm năm trước, thiên nhai hải các dễ dàng tiêu diệt liên minh 81 nhà. Tám vị đại tu sĩ toàn bộ bị giết, chết hơn mấy vạn người tu tiên, ra. Tay là một nữ tu vân châu đề nhất, như yên tiên tử đã sớm đạt tới ly. Hợp kỳ đảo hữu chẳng lẽ không có nghe nói qua. Thiên nhai hải các đã có loài cấp bậc thái thượng trưởng lão này, vài. Đại tôn môn khác chẳng lẽ không có, còn có yêu tộc, vân châu không? Chỉ là thiên hạ của loài người chúng ta trăm vạn năm qua, thế lực. Song phương nếu có thể duy trì cùng tồn tại, bọn họ khẳng định cũng có. Tồn tại cùng sai. Mấy lão quái nguyên anh xung quanh im lặng trận đại chiến 500 năm Trước làm cho cả thiên vân 12 châu rung động bọn họ làm sao có Thể không nghe nói qua chỉ là thời gian quá lâu cho nên tất cả mọi Người dần dần lãng quên quá khứ Về phần đại danh của Như Yên Tiên Tử thật sự không có mấy người rõ Rằng dù sao lão quái vật ly hợp kỳ đã sớm nhìn thấu danh lợi thế Tục đối với vị Thái Thượng Sư Tổ này, các nữ tu thiên nhai hải các. Mặc dù không có tận lực dấu riêng, nhưng hiển nhiên cũng không đem. Danh hào của nàng tuyên dương xung quanh. huống chi như yên tiên tử gần đây không có ra tay một lần cho nên. Người biết đến rất ít. Nhưng hiện tại mọi người quan tâm không phải cách này, mà là có một ly. Hợp kỳ khác xuất hiện tại phụ cẩn. Hơn nữa còn đang đánh nhau Hiện tại không có người nào hoài nghi Điều này cũng rất là bình Thường bởi vì linh lực quá mánh Liệt quá minh mông đã vượt qua nguyên Anh hậu kỳ Bọn họ hiển nhiên sẽ liên tưởng Đến một bậc tu sĩ cao hơn Dù sao thần thông của ly hợp kỳ Mọi người chưa từng thấy Chỉ có thể Thể lấy sai chuyện sai Có chút hiểu lầm cũng là tất nhiên Người tu tiên ly hợp kỳ chúng ta có thể bị liên lụy hay không?" Nữ tu kia khẽ hỏi. Cái này cũng rất khó nói, nhưng vị Như Yên tiên tử kia giết chết đại tu sĩ cũng không cần tốn nhiều sức thần thông như. Vậy có thể tưởng tượng được, nói không chừng thật sự có thể lan đến. 500 dặm, mặc kệ có hay không có, tại hạ cũng không dám ở chỗ này đợi nữa. Lão quái vật vóc người thấp bé kia một bên suy tư, chậm rãi nói Như quyết định của bản thân Như thế nào Trần Huyên chuẩn bị đi sao Không sai, chúng ta đến chỗ này chỉ là trao đổi lẫn nhau, hội giao Dịch lúc nào cũng có thể cử hành, mọi người không cần chỉ vì muốn mua Bán đồ vật mà đem bản thân đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm Người này nói chú tâm lý của mấy lão quái vật hội trao đổi nguyên. Anh gỳ mặc dù không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành tổ. Chức vì chuyện này mà mạo hiểm quả thật không đáng. Vì vậy mấy lão quái vật liếc nhìn nhau, cuối cùng đều thi triển thần thông bay về phía chân trời, đương nhiên phương hướng ngược với chỗ của Lâm Hiên. Đệ tử Tuyết Minh môn hai mắt nhìn nhau, đương nhiên không có người nào Dám ngăn cản hơn nữa bọn họ cũng rất lo lắng đến ngay cả lão quái. Nguyên Anh cũng bỏ chạy thì người tu tiên thấp dai chẳng lẽ còn ở. Nơi này chờ chết tiếng nhị luận xé xó vang lên nếu không phải đăng. Có trưởng bối theo dõi nói không chừng đã có người bỏ chạy rồi. Nhưng tâm tình khủng hoảng lại không thể khống chế được. Tu sĩ Linh Động Kỳ Trúc Cơ Kỳ không cần phải nói. Cho dù là tu sĩ. Ngưng đan kỳ trên mặt cũng lộ vẻ kinh hoàng. Mấy vị trưởng lão nguyên anh kỳ nhăn mặt lại. Vội vàng tập trung một. Chỗ nhỏ giọng thương nghị. Sư huyên, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện chính là một lão đầu tóc. Bà, có chút bình tĩnh. Dù sao cũng là chủ cột của môn phái. Cơ huyền xanh nhếu mày. Vợ chồng tôn chủ không có ở đây. Việc lớn. Việc nhỏ đều giao cho hắn giải quyết, không nghĩ tới lại gặp chuyện. Khó giải quyết như vậy. trầm ngâm một lát. Sư huyên theo ý tiểu mũi chúng ta tốt nhất nên tránh đi, mới vừa. Rồi vị trần đảo hấu kia, tu vị không chỉ hơn chúng ta, hơn nữa còn có. Tiếng là kiến thức huyên bác, huống chi hiện tại gì tưởng người cũng. Nhìn thấy thật sự không giống như tu sĩ hậu kỳ đại chiến, vạn nhất. Bổn môn bị lan đến Thanh âm của một nữ tu truyền vào trong tay Nhìn quan khoảng chừng 27-28 tuổi Sư tỉ sao có thể nói như vậy Nơi này là căn cơ của bổn môn Lão đầu Tóc bạc những mày Nói là lời không đồng ý cơ nghiệp của tổ sư há Có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy Ta lúc nào nói là muốn chạy khỏi tuyết minh sơn chỉ là nói để cho. Các đệ tử tạm thời tránh né, nếu như bị cuốn vào, người chết sạch thì... Còn nói tới vấn đề cơ nghiệp hay không cơ nghiệp. Trên mặt nữ tu suốt, hiện vẻ giận dữ, tức giận nói. Cái tên họ lỗ này, hai tháng trước còn phải xưng hô mình là sư thức. Lúc này vừa mới kết anh thành công cũng dám bắt bẻ bản thân. Bất quá cũng không có biện pháp, bối phận người tu tiên quả thật là. Lấy thực lực làm đầu, đương nhiên, nếu đã làm đại lễ bái sư thì không. Nói tới, còn lại sư thức, sư bá toàn bộ đều là phù vân. Nhưng, lão, đầu họ lỗ vừa mới tấn cấp cũng không yếu thí. Tốt lắm, sư đệ, sư. Muội các ngươi nói đều có đạo lý, đừng làm ẩm ý nữa, như vậy đi, hay các ngươi đái lính đệ tử nhanh đi tìm chỗ xa xa để tránh né nơi này do ngu huyên thủ cơ huyền xanh thở dài cắt đứt lời hay người gì sư huyên ngươi muốn lưu lại không sai Liễu sư muội nói có lý người chết sạch thì còn nói gì đến cơ nghiệp hay không cơ nghiệp mà lỗ sư để nói cũng không sai căn Cơ của tuyết minh môn chúng ta ở chỗ này hơn ngàn năm các loại điển. Tịch bảo vật trong lúc cấp bách như thế này không thể mang đi được. Bởi vậy Trung Quy cũng phải có người lưu lại thủ ở nơi này các ngươi. Đái lính mọi người rút lui trước đi ta cùng vài tên đệ tử ở chỗ này. Trông coi là được. Nhưng trong mắt lão giả họ lỗ xuất hiện một tia phức tạp. Người. Du tiên mặc dù không lời không làm. Nhưng cũng không thuộc về dạng. Người bạc tình bạc nghĩa. Từ nhỏ lớn lên ở trong môn phái. Trung quy. Vẫn có một chút lòng trung thành. hắn cắn răng sư Huynh Nếu không. Người cùng sư tỷ dẫn người rút lui trước. Nơi này để ta cùng vài tên. Để tử lưu lại thủ là được rồi. Lỗ sư để. Người năm nay mới hơn 300 tuổi. Cơ huyền xanh đột. Nhìn hỏi một câu khó hiểu, ơ, lão giả tóc bạc ngẩn ngơ, gật đầu. Vậy là được rồi, mặc dù nhìn tử dung mạo, ngươi so với ta còn già hơn. Nhiều, nhưng gió cũng là do công pháp theo tuổi thọ mà nói, ngu huyên. Không có cách nào so với ngươi kiếp này trừ phi có cơ duyên nhịp. Thiên, nếu không thì vẫn dừng chân ở sơ kỳ, nhưng ngươi lại khác còn... Có hy vọng tiến sai lên trung kỳ đối với tuyết minh môn mà nói. Ngươi so với ta hữu dụng cho nên ta lưu lại mới tốt. Lão già họ lỗ rất là cảm động vẻ mặt của cơ huyền xanh lại trở nên. Nghiêm túc không cần nhiều lời, sư huyên đi đã cho ta thay mặt môn. Chủ giải quyết mọi chuyện ở nơi này chẳng lẽ ngươi muốn trái lời. Sư huyên bảo trọng. Thấy cơ huyền xanh nội tâm đã quyết, lão già họ lỗ thở dài cùng nữ tu. Kia đồng thời thi lễ với cơ huyền xanh, sau đó gọi mấy tên đệ tử. Chuyện khẩn cấp, cũng không kịp thu thập, lấy ra hơn ngàn đệ tử, bay. Loạn về phía chân trời. Mà bên này, giao đấu hiển nhiên không phải là lão quái vật ly hợp kỳ. Nhưng quy lực của một kích này chỉ sợ là cũng không sai biết lắm. Chân linh một kích bắt chước bí thuật bạch hổ đem tất cả linh lực. Trên người Lâm Hiên mỗi một giọt tất cả đều hút cạn bình tâm mà nói. Cùng với tụ bảo cũng không kém nhau là mấy. Lâm Hiên hiện tại vẻ mặt thống khổ rõ ràng là có linh dược nhưng lại không thể sử dụng bởi vì chân linh nhất kích này còn cần hắn điều Hiện nếu như có chút trẻ nay sẽ biến mất. Trên bầu trời linh lơ u, V quy quy cơ cuồn cuồn yêu thú cao hơn trăm trưởng kia, đắc. Biến thành lôi hỏa phô thiên cách địa tràn ngập cả bầu trời, mà ở phía. Dưới lôi hỏa, là một đầu hổ rất lớn, lông này dựng ngược vô cùng tức. Giận, hai người va chạm nhau, âm thanh bảo liệt xé gió vang lên. Giờ phút này đã không còn là sơn băng địa liệt trong phương viên mười. Dặm. Mặt đất hoàn toàn bị lóm xuống, nơi này rõ ràng là phương Bắc. Thời tiết xét lạnh cũng không có nghe nói là có địa hỏa gì đó, nhưng... Trên bề mặt trái đất đã có nhan thạch nóng chảy cuồn cuồn. Một trận chiến này, dù chưa chạm đến thiên địa Pháp tắc, nhưng là dưới. Cực hạn của ly hợp kỵ Cả người lâm hiên vang lên tiếng ca sát ca sát nếu như không phải. Hắn luyện qua thần thông đoán thể của Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, nói, không chừng xương cốt đã không còn, rống, tai mắt mũi miệng của Lâm Hiên cơ hồ đều chảy máu, nhưng vẫn còn đang. Liều mạng điều khiển đầu bạch hổ rốt cuộc lao tới trên đỉnh lôi hỏa, nhưng rất nhanh lại rơi xuống, hơn nữa lại còn có chút không hề nguy, hiểm, mà loại tình huống này Nguyệt Nhi cùng xuyên sơn giáp lại không có. Cách nào hỗ trợ lúc Lâm Hiên sử dụng chân linh nhất kích lấy cầu Thiên huyền Tông làm cơ sở, muốn tham gia, linh lực tính chất phải. Giống nhau, nếu không sẽ dẫn tới bạch hổ cùng lôi hỏa tự bảo. Có thể trợ giúp Lâm Hiên chỉ có một người mà thôi. Tần nhiên đương nhiên sẽ không nhìn không kỳ thật từ khi vách ngăn. Băng hỏa vị vỡ vụn. Nàng liền cùng Lâm Hiên cùng nhau chống trọi. Cho dù chết cũng chết cùng một chỗ đối với Lâm Hiên, nàng thật sự rất cảm kích ba lần cứu mình nếu không có hắn bản thân sớm đã hồn phi. Phách tán. Nhưng mà Lâm Hiên ra tay rất nhanh. Còn có quy lực của chân linh nhất kích tần nhiên cơ hồ nhìn thấy mà. Choáng váng, làm gì có nguyên anh trung kỳ nào như vậy cho dù là tu. Sĩ hậu kỳ cũng xa xa không thể bằng còn hơn uy lực một kích bình Thường của sư tôn vị lâm sư để ngày xưa tại phiêu vân cốc bị coi là đứa ngốc này Tu vị Lại đạt tới trình độ khó tin như vậy Điều này làm sao có thể Tu tiên ngoại trừ cố gắng còn cần phải có tư Chất nếu nàng không có nhớ lầm Lâm hiên tựa hồ không có linh căn Đương nhiên, hiện tại không phải giờ khắc để nghiên cứu vấn đề này. Mắt thấy lâm hiên đắt là đèn dầu sắt cạn tần nhiên rốt cuộc từ trong. Thử người ra tỉnh táo lại. Cô nàng khẽ cắn hàm răng, gỡ búi tóc trên đầu xuống. Mái tóc như thác. Nước vẫy buông xuống, dài đến thắt lưng, xứng với khuôn mặt thanh lệ. Tuyệt vời này là vưu vật vô cùng xinh đẹp. Giờ bàn tay lên. Mười ngón tay có chút chớp lên Mang theo chú chữ cổ Xưa gắn vào xương phù màu hồng Phấn quanh người nàng Dần dần chuyển Sang màu trắng Nhiệt độ xung quanh đột nhiên nhỏ lại Tần nhiên bái như yên tiên tử Làm thầy hiển nhiên họ qua phiêu vân Lạc tuyết quyết dung động thiên Hạ Ngay lúc này nàng lấy cửa thiên huyền công Làm cơ sở Thi triển phiêu Vân lạc tuyết quyết là một bí thuật vô cùng lợi hại. Vốn cảnh giới hiện tại của nàng mà nói. Con có chút miễn cưỡng. Nhưng. Tình thế cấp bách cũng không thể không cố gắng. chung quy vẫn không. Thể để cho Lâm Hiên đơn độc chiến đấu một mình. Mặc dù từ khi bước vào. Tiên đảo đến nay con đường tu hành của tần nhiên cũng không bằng. Phẳng nhưng còn hơn Lâm Hiên. Có vẻ phong quang vô hạn. Mặc kệ là ngày xưa ở Phiêu Vân Cốc hay là hiện tại ở Thiên Nhai Hải Các, nàng đều là nhân vật thiên tri kiêu nữ, tần nhiên kiêu ngạo mặc dù bị lâm hiên ôm um vào trong ngực, dán vào. Trong ngực hắn cảm giác cũng rất an toàn, nội tâm cũng rất an bình. Nhưng nàng cũng không cần người khác vì mình mà che mưa che gió, còn bản thân thì núp ở phía sau. Nàng thích sóng vai, cùng đồng bạn quan trọng cùng nhay chia sẽ nguy hiểm. Trời cao ban cho nàng dung mạo Mỹ lệ khuyên quốc khuyên thành, nhưng tần nhiên cũng không phải chỉ là nữ tử bình thường. Nàng là vân trung tiên tử, theo động tác của nàng bông tuyết đầy trời tụ tập trên đỉnh đầu nàng, hơn nữa còn biến thành từng băng tinh nhỏ như nắm tay, giống như thủy tinh lung linh trong suốt. Nhưng lại sắc bén như đau. Tước đi. Tần nhiên điểm chỉ một cái. Có thể nói ra lời này. Nhưng nàng cũng không nhìn được mà phun ra một ngụm máu bí thuật này đối với nàng mà. Nói là đã cố hết sức rồi. Ngực thậm chí cả đan điền đều có cảm giác như bị xé sách vậy. Nhưng tần nhiên vẫn cắn răng chịu đựng một cử long băng tinh dài hơn 10. Trượng xuất hiện trong tầm mắt. Cùng với pháp thật nhưng hóa băng dao bất đồng. Long này phản phất. Như vật còn sống vậy, một cổ linh áp bàng bạc phun ra, mặt ngoài thân. Thể xuất hiện vô số phù văn như nắm tay lóe ra. Mặc dù so sánh với bạch hổ biến ra từ chân linh nhất kích của lâm. Hiên, xa xa không bằng, nhưng loại bí thuật này, cho dù là tu sĩ trung, kỳ bình thường cũng không thể thi triển được. Tần nhiên cắn chặt hàm răng, cử long kia hoạt động theo thần niệm của nàng, một cái đầu to lớn lao tới phía trước. Hàn khí đầy trời nổ tung, phân chia gánh chịu áp lực trong tay lâm. Hiên ầm, bạch hổ phát uy cùng băng tinh cử long, đem lơi hỏa đầy trời cắn nuốt. Hết uy lực do khôi lỗi tự bảo rút của cũng đã được hóa giải. Lâm hiên thở phào nhẹ nhõm Lúc nãy thật đúng là cầu tử nhất xanh. Với thần thông hiện tại của hắn, không sợ tu sĩ hậu kỳ chút nào. Dù sao tu tiên chỉ là cầu trường xanh mà thôi. Cho dù có thù bất cổng. Đái thiên. Đối phương cũng sẽ không lựa chọn tựa bảo. Thân thể bị phá hủy còn có thể đoạt xá. Tựa bảo chính là vạn kiếp bất phục. Đừng nói là tồn tại hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không ngu như vậy. Nói cách khác, loại tình huống này Lâm Hiên muốn nghĩ tới cũng không. Có mà nghĩ tới. Ui lực đáng sợ như vậy. Cơ hồ tương dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. to Nơ. Gơ. Với một kích của tu sĩ Ly. Hợp kỳ lần này có thể tránh được bình tâm mà nói đúng là có vài phần may mắn cũng không biết là người vào chỉ vì giết chết tần nhiên ngay cả khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ cũng tự bảo nội tâm lâm hiên xuất hiện cảm giác nghi hoặc chỉ là hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy trước tiên quan trọng là phải khôi phục lại pháp lực mới được. Nếu không có nguy hiểm gì nữa bạn, thân chỉ sợ là phải đứng im cho người ta dết. Lâm Hiên vươn tay ra, vỗ vào túi chứ vật, lấy ra một miếng ngọc có. Hình dáng cổ xưa. Lâm Hiên không nói hai lời đem đặt một vòng bên hông. Giống như nắng. Hạn gặp mưa vậy, linh lực khô Việt trong nháy mắt bắt đầu tràn đầy. Này! Tần nhiên lấy tay che miệng trên mặt một lần nữa xuất hiện vẻ kinh. Ngạc, vị lâm sư đệ này làm cho nàng rung động nhiều lần, mặc kệ thần. Thông hay là bảo vật đều rất là khó có thể tin. Nghe thấy cô gái này duyên dáng gọi to, lâm hiên quay đầu lại, nhìn vị. Sư tỷ thanh lệ tuyệt trần này vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Bên kia, cách nơi này khoảng chừng trăm rằm. Vợ chồng Chu Thiên Vân cùng Khương, thì song hùng vẻ mặt hoảng sợ uy lực của vụ nổ mới vừa rồi đã vượt qua tưởng tượng của mấy lão quái vật ở ngoài. Là người tu tiên nguyên anh kỳ, bọn họ ở nhân giới có thể xem như nhân. Vật đứng đầu đi tới nơi nào cũng được mọi người tôn kinh, nhưng mới vừa rồi cảm giác được pháp lực bàng bạc kia, lại cảm giác được hoảng sợ. Một lúc sau Sư huyên chúng ta có nên đi xem một chút không Mỹ Phụ Hồng Y liếm Liếm đầu lưới đã không thể suy trì được vẻ mặt đoan trang Đi qua Không sai Trung Quy vẫn phải nhìn xem kết quả như thế nào Cũng không biết Vân Trung tiên tử ra sao Nói đến chỗ này trên mặt Mỹ Phụ Hồng Y xuất hiện vẻ mặt cười khổ cái Này còn phải nghĩ sao, khẳng định là hồn phi phách tán rồi, lần này. Muốn lấy lòng thiên nhai hải các, không nghĩ roi chuyện lại thành như. Vậy, vút mông ngựa lại thành chụt chúng chân ngựa cũng không biết. Đối phương có thể hay không vì tức giận mà liên lụy đến bổn môn không? Ý nghĩ của chú thiên vân cùng lão bà cũng không sai biệt lắm. Nhưng, chuyện đã như vậy, có hối hận cũng đã muộn. Hơi do dự một lát, lắc đầu. Thở dài được rồi theo ý muội vậy. Nói xong hắn xoay người nhìn Khương thì huyên để hai vị có muốn cùng. Tới không? Khương đại cùng Khương nhị liếc mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt cũng. Giống nhau, sớm biết vậy thì lần này đã không nhất thời tò mò mà đến. Đây, xen vào việc của người khác, nhưng hối hận cũng không làm được. gì. Hai huyên để cười khổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao khôi lỗi nguyên. Anh hậu kỳ cũng đã tự bảo lúc này hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa. Vì vậy linh quan trên bốn người nổi lên cùng thi triển thần thông. Lao nhanh về phía trước. Khoảng cách trăm rằm tự nhiên là ngay lập tức là đến. Trước mắt bụi mù chưa tan cảnh vật trước mắt vẫn không thể thấy rõ. Chú Thiên Vân Cao Mày đem thần thức xuất ra. Nhưng mà vừa quét qua lại làm cho trên mặt hắn kinh ngạc vô cùng. Kỳ Phu Nhân cùng Khương Thị xong Hùng Sưởng Sốt cũng lập tức xuất ra. Thần thức nhìn về phía trước. Sau đó vẻ mặt của bốn người đều trở nên vô cùng đặc sắc. Đại ca, ta không nhìn lầm chứ. Vị lâm đảo hữu cùng Vân Trung Tiên Tử. Còn sống... Khương nhị liếm liếm môi, vẻ mặt hoàng sợ mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy bản thân điên rồi, nhưng thần thức quả thật cảm ứng. Được hai người bọn họ còn sống. Vẻ mặt của Khương đại cũng không khác. Lắm, Huyên để hai người tung hoàng nhân giới hơn trăm năm trải qua vô Số chuyện tình có thể nói là không nhiều lắm, nhưng cũng không có. Chuyện nào thái quá như vậy, uy lực của vụ nổ vừa rồi, bọn họ dù cách. Xa trăm rằm cũng bị lan tới. Núi non xung quanh toàn bộ đều biến mất. Đừng nói là nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ, cho dù là yêu tục hậu kỳ. An hiểu loại phòng ngự. Chỉ sợ cũng hóa thành cho bụi. Vì sao lại không có việc gì? Trăm tư khó giải là từ duy nhất để hình dung. Về phần vợ chồng môn chủ Chu Thiên Vân vẻ mặt lại đặc sắc hơn nhiều. Lúc ban đầu hai người đều vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh lại. Chuyển thành mừng như điên vậy. Bọn họ cũng không cần quan tâm tại sao hai người lại không có việc gì. Tóm lại chỉ cần tần nhiên không chết là kết quả tốt nhất nếu không. Tuyết minh môn nho nhỏ thật sự không thừa nhận nổi cơn giận dữ lôi. Đình của thiên nhai hải các Cho dù sư tốn đối phương không tự mình ra Tay Nhưng tùy tiên phái một vị tu sĩ hậu kỳ Cũng có thể đem bổn môn Sang bằng rồi Mạnh hiếp yếu Bọn họ không cần phải nói lý Các môn phái tu tiên Khác cũng tuyệt đối không vì tuyết minh môn mà suốt đầu Sư Muội Sư huyện Hai vợ chồng nắm chặt hai tay nhau Không nhìn được mà toát ra nụ cười. Thỏa mãn. Sau đó bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Liền hóa thành một. Đảo kinh hồng bay vào bên trong màn bụi mù. Khương thị song hùng liếc. Mắt nhìn nhau. Không nhìn được tò mò trong lòng. Cũng độn quang theo. Vào. Thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt. Trên người lâm hiên cùng tần nhiên đều có vết máu. Có vẻ vô cùng chật. Mà hai người tưởng như nâng đo nhau ngồi lơ lượng trên không chung. Vậy, chỉ là nhìn qua thật ra cũng không có gì đáng ngại. Chu Thiên Vân âm. Thầm thở phào nhẹ nhõm Hiển nhiên sẽ hồ đồ mà tiến lên quấy dày. Khoanh tay đứng nhìn, một lát sau, Khương Đại cùng Khương Nhị cũng bay. Lại, nhìn thấy loại tình hình này cũng đồng dạng không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt không ngừng đào qua đào lại. Hai người có thể sống sót. Trong này đến tột cùng là có huyền cơ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh sau thời gian một bữa cơm. Lâm. Hiên cùng tần nhiên hai ma mở ra. Phủ y phục đứng lên. Ha <cười> ha. Làm phiền mấy vị huyên đài chờ lâu. Vừa rồi Lâm mố điều trị. Nội thương. Nếu có chỗ chậm trễ. Mong bốn vị tha thứ cho. Lâm hiên ung. Quyền cười nói: "Ha ha, Lâm đạo hữu thật sự quá khách khí, lời này không cần phải nói. Đó là điều nên làm." Chu Thiên Vân khách khí vạn phần nói từ trong miệng Khương thị huynh hắn đã biết thiếu niên họ Lâm trước mặt, tựa hồ lúc trước đã cứu ái nữ của mình, cho nên có vẻ vô cùng thân thiết. Sau đó Lâm Hiên cùng bốn người Hàn huynh vài câu về phần Tần Nhiên Lại đứng ở bên cạnh Lâm Hiên, ngậm miệng không nói, với bộ dạng toàn. Bộ đều giao cho hắn không để ý tới, thấy vậy bốn người kinh ngạc không? Thôi, mặc dù mới vương U, V, Quy, Quy, A, rồi chiến đấu kịch liệt, nhưng trong mơ hồ. Cũng nghe, thấy được hai người xưng hô, sư tủ, sư đệ, nếu như đã gọi như vậy. Nội tâm bốn lão quái vật không khỏi nghi hoặc không thôi. Tần nhiên, xuất thân tử thiên nhai hải các, môn phái này không phải không thu. Nhận nam để tử sao? Đương nhiên chuyện này có liên quan đến bí mật của người khác, bọn họ. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng cũng không dám lập tức đi hỏi thăm. huống chi bọn họ muốn biết lại là một chuyện khác. Ánh mắt của bốn lão quái vật nhìn nhau một chút, cuối cũng vẫn là do. Chú Thiên Vân mở miệng tần tiên tử. Lâm đảo hữu hỏi như vậy mặc dù có chút thất lễ, nhưng mà uy lực tự bảo của khôi lỗi quả thật rất là. Kinh người không biết hai vị làm như thế nào mà chuyển nguy thành an.